Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 397 Phong thần kết thúc Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thiên đình bị rất nhiều cường giả càn quét Hóa thành một vùng phế tích Điều này làm cho Trung ương trong thiên cung vương mẫu nương nương xem lửa giận ngập trời Trong lòng kích phấn Không ngớt Há mồm mới ra khẩu huyết Dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh Toàn bộ trung ương thiên cung Người may mắn còn sống sót Đều là một mảnh tình cảnh bi thảm Hồng hoang thiên địa bên trong hốn loạn tưng bừng Sát lục liên miên Nhưng tử tiêu cung bên trong mọi người Nhưng là đều không có cảm giác đến Đạo hạnh của bọn họ đang nhanh chóng tăng lên Mãi đến tận có một ngày Đinh nhạc thân thể vì đó hơi động trong cơ thể đều mơ hồ truyền ra lôi minh tiếng trên đỉnh tam hoa đột nhiên hiện ra tùy theo đinh nhạc nguyên thần xuất hiện trầm thấp nhất thanh trầm hát liền có một ánh hào quang bị chém ra rực rỡ màu sắc ông ông ông lục hồ lô xuất hiện ánh sáng xanh lục lấp lói cùng cái kia đến quang mang hợp làm một thể nhất thời quang mang lói lên Tại chỗ xuất hiện một bóng người Mặt trên người đảo y Ánh mắt ôn hòa Chính là đinh nhạc sáng dấp oanh Đinh nhạc mở mắt ra Ánh mắt ấm ánh Hơi thở của hắn đột nhiên là cấp tốc tăng lên Nổ vang một tiếng vang lớn Đinh nhạc chính là đột phá sàng muộn Đến một cái toàn cảnh giới mới Tử tiêu cung bên trong mọi người đều là bị thức tỉnh Chính là đảo tổ cũng là không lên tiếng nữa. Trong mắt một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kinh sắc chợt lói lên. Mọi người đều là sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía đinh nhạc. Mới bao lâu, đinh nhạc chính là lại chém một thi. Thành tựu hốn nguyên cảnh hậu kỳ đảo hạnh. Đinh nhạc tự nhiên là hỉ chịu không nổi thu. Thiện thi hoang mang hơi động. Chính là rơi vào chấp niệm chi thi bên trái thanh liên bên trên Bất quá thiện thi khí tức vẫn là rất nhỏ yếu Còn cần đinh nhạc cố gắng sèn luyện sèn luyện Ôn dưỡng mấy năm mới có thể hình thành sức chiến đấu Không có lấy thánh thập tử giá hoặc là siết kim bảo thạch chém thi đinh nhạc cũng là có cân nhắc Dù sao thượng phẩm chí bảo quá ít rồi Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là không có bao nhiêu dùng để làm chém thi khí thác đồ vật, chư thiên thánh nhân đều không có phóng khoáng như vậy, có chút lãng phí thượng phẩm trí bảo giá trị. Hơn nữa, cái kia lục hồ lô thuộc tính cùng thiện thi cũng coi như độ khớp cao một chút, có thể càng tốt hơn phát huy thiện thi uy năng. Đinh Nhạc trong lòng đồng thời cũng nghĩ kỹ áp thi khí thác đồ vật. Chính là tử lục ác đảo quân trong tay đoạt được chảm tiên phi đao Mặc dù coi như chảm tiên phi đao bất quá hạ phẩm trí bảo cấp bậc Nhưng đó là bởi vì chảm tiên phi đao thi pháp lên quá chậm mới để chảm tiên phi đao cấp bậc khá thấp Nếu như dựa theo uy năng để tính Như vậy chảm tiên phi đao uy năng thậm chí ở trung phẩm linh bảo bên trong cũng là ít có Cực kỳ sắc bén Không phải vậy, cũng không thể để tạo hóa cảnh lục ác đảo quân để dùng cho hắn hóa thân hộ thân. Bọn ngươi trở về đi thôi. Lúc này, hồng quân đảo tổ mở miệng nói rằng, các cường giả không khỏi có chút không muốn. Dù sao, tạo hóa cảnh cường giả rằng đạo không phải muốn nghe liền có thể nghe. Ước vãn năm đều chạm không lần trước. Bất quá xem hồng quân đảo tổ sắc mặt. Mọi người cũng cũng không dám phản bác Chỉ có thể rời đi Bất quá có người nhưng là nhìn về phía Đinh Nhạc ánh mắt có chút u oán Đại khái là oán dẫn Đinh Nhạc đột phá không phải lúc đi Quấy rối đảo tổ giảng đảo Mới biến thành như vậy Đối với điểm này Đinh Nhạc cũng là có chút tiếc nuối Nhưng cơ duyên này đến rồi không nắm lấy Lần sau liền nói không chắc lúc nào Hắn cũng không thể cố ý ngăn chặn không đột phá Quá rồi 500 năm trăm năm á Ra tử tiêu cung Đinh nhạc trong lòng hơi động Liền coi như ra thời gian Lần này đảo tổ giảng đảo tuyệt đối là chính là thời điểm Để hắn vốn là dự cổ chém thi thời gian đều sớm rất nhiều Thiện thi thật chém Áp thi thì có chút mất công sức Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Đi thôi Thông thiên giáo chủ đi tới Nói rằng Một đám cường giả rất nhanh sẽ xuyên qua Trốn hỗn độn tiến vào hồng hoang thiên địa Nhưng đập vào mắt Nhưng là sát khí lăn lộn Phía dưới hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc Mơ hồ Đại chiến kịch liệt tiếng đều là truyền ra Không được Mọi người đều là sắc mặt đại biến Trong lòng cả kinh thân hình lói lên Từng cách từng cách phá không rời đi Đinh nhạt hạ xuống ở nhân tộc Hoàng Đô chỗ Bàng bạc thần niệm quét ra Bất quá trong trước mắt Liền lần nữa biến mất Sau một khắc liền xuất hiện ở hoài thủy bầu trời Đại chiến như trước đang tiếp tục Hoài thủy đều thành một dòng sông máu Tử thi vô số Nhân tục, yêu minh đều có Đại vũ mọi người chính thôi Thúc cửa đỉnh mãnh liệt đối kháng hoài thủy tỉnh Tiên sư Đại vũ nhìn thấy Đinh Nhạc trong lòng cả kinh Vội vã thu tay lại lùi về sau Chuyện gì xảy ra Đinh Nhạc sắc mặt nghiêm nghị hỏi Đại vũ liền đại thể nói rồi một thoáng Đinh Nhạc trong lòng nhất thời nhất lên sóng to gió lớn Con mắt không khỏi nhìn trời Trong lòng nghi hoặc, đạo tổ đây là vì sao Đồng giảng nghi ngờ cũng đều xuất hiện Ở cách khác đại thần thông giả trong lòng Bọn họ mới rời đi bất quá 500 năm Hồng hoang thiên địa chính là thiên địa lận úp Thế cuộc đại biến Nhìn phong thần sát kiếp muốn sớm kết thúc Đinh nhạc thầm nói Âm âm ầm trên chín tầng trời vang lên nổ vang dung trời ngọc hoàng đại đế đứng ở một bên phế tích thiên đình bên trong phát sinh như giã thú gào thét sát ý ngập trời chư thiên trí tôn giận dữ chư thiên đều là tùy theo nổ vang ta ngược lại muốn xem xem là ai ngọc hoàng đại đế lấy ra hảo thiên kính muốn tìm ra những người kia nhưng sát kiếp bên trong thiên cơ rối loạn Trong thiên địa cũng là hỏng Căn bản là không có cách toán ra Trong thiên địa sát khí trầm rãi tản đi Thiên địa khôi phục lại sự trong sáng Để ước vạn sinh linh đều là chi tâm bên trong buông lỏng Trong lòng mù mịt vì đó tản đi Ngày hôm đó Thiên đình bên trong cái kia phong thần bảng Đột nhiên phát sinh nổ vang nổ vang Vang động thiên địa Một màn khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở trong thiên địa. Bên trên, từng đảo từng đảo hư ảnh trồi lên, phát sinh kinh thiên kêu gào. Phong thần bảng thần quang vô lượng, soi sáng chư thiên. Phong thần sát kiếp kết thúc. Sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp sắc phong các thần. Nhưng ở phương diện này, hắn càn cương độc đoán. Chư thiên thánh nhân kiến nghị cũng là chẳng có tác dụng gì có Hết thảy đều là dựa theo ý nguyện của hắn Trọng yếu thần chức đều vì bị hắn xem trọng người đảm nhiệm Toàn bộ thiên đình tùy theo nắm chặt ở trong tay hắn Mà đợi những kia bị đưa lên bảng tu sĩ bị phong thần bằng ngưng tụ thần thể sau khi Nhất thời, thiên đình cường đại lực lượng cũng thể hiện rồi đi ra Đại La Kim Tiên thực lực cường giả không xuống hơn 50 vị cách khác tu sĩ cấp cao cũng là nhiều như đầy sao. Bị quản chế với phong thần bảng. Cho dù những này khi còn sống lại kiêu căng khó thuần tu sĩ. Cũng là không thể không nghe theo ngọc hoàng đại đế dụ lệnh. Mà thiên đình cũng nhảy một cái trở thành tam giới thế lực lớn số một tiệt giáo cũng so với không được. Đương nhiên trong này không thể tính cả cách kia tây cực nơi thiên sứ tục Đinh nhạc cảm giác trong cõi U Minh có một bàn tay lớn lại thúc đẩy hồng hoang thiên địa đại thế vận chuyển Thật sống nhịp điệu tăng nhanh Để trong lòng hắn xuất hiện một tia cảm giác gấp gáp Hắn biết đây là hồng quân đảo tổ tác phẩm Hơn nữa hồng hoang thiên địa bên trong cũng chỉ có đảo tổ mới có thể làm đến điểm này Tại sao? Đinh Nhạc trong lòng sự nghi ngờ bộc phát để trong lòng hắn có từng tia từng tia hàn ý xuất hiện. Có thể Dương Mi Đại Tiên biết, nhưng lúc này Đinh Nhạc nhưng không tốt đi hỏi Dương Mi Đại Tiên. Mau chóng chém tới Tam Thi, chỉ cần thực lực bản thân rất mạnh mẽ. Như vậy mặt hắn phong vân lại nứt. Ta cũng có thể phá cuộc tử về không việc gì. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng bắt đầu khổ tâm tìm hiểu thông thiên giáo chủ đạo kia hồng mông tử khí.